Hồng Hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh ngược, chương 300, sắp xít. Vì lẽ đó, phiến thiên địa rơi vào Hồng Hoang đối với thiên đạo tới nói là việc tốt. Bất quá cái kia thánh nguyên đạo tôn thực sự quá mạnh mẽ. Tuy rằng Hồng Mông đại đạo không thể so bàn cổ đại đạo tôn, nhưng thời gian tu hành càng xa xưa. Cái kia hai đảo hồng mông đại đảo đã sâu sắc khắc vào bên trong vùng thế giới kia Muốn bước ra đến Thiên đảo cũng đến sử dụng chút khí lực mới được Dương mi Đại Tiên nói Đinh nhạc trong lòng hiểu rõ Cảm thù cái kia cố vô cùng trí thượng thiên quỷ Trong lòng cảm thán Đây mới thực sự là thiên quỷ Bất quá lúc này Đinh nhạc trong lòng đột nhiên động một cái Một trận tiếng trung vang vọng trong lòng hắn Tiếng chung nổ vang Chấn động tâm thần người Đinh nhạc mắt sáng lên thông thiên giáo chủ ở triệu tập môn đồ rồi Đinh nhạc trong lòng biết chuyện gì Cũng không dám trì hoãn Vội vã cùng dương mi đại tiên cáo biệt Thân hình hơi động Thân hóa một đảo độn quang cấp tốt chảy như bay Này tây hải bên trên sóng gió ngập trời Hư không đều là bất ổn Qua lại hư không tự nhiên không xong rồi Đinh nhạc dựa vào độn quan Dọc theo đường đi cũng là cấp tốt Không có tác dụng bao lâu Liện theo gió vượt sóng bước lên đại địa Đón lấy Một bước bước ra Đã bước vào hư không Chờ đinh nhạc bước vào bích du cung thì Đinh nhạc phát hiện cũng là hắn là cái cuối cùng đến Bích Xu Cung bên trong, tiện giáo hơn 20 vị là Đại La Chi Cảnh đệ tử tất cả đều đạo trường Lặng lặng mà ngồi, đinh nhạt đối với ngồi cao ở trên thông thiên giáo chủ cúi trào cũng ngồi xuống Thông thiên giáo chủ ánh mắt nhìn lướt qua Nhìn thấy hơn 20 vị Đại La Kim Tiên đệ tử Trong lòng cũng là rất thỏa mãn Bất quá vừa nghĩ tới cái kia đại lục bên trên hai đảo hồng mông đại đảo Thông thiên giáo chủ cũng là có chút trong lòng âm bua Tuy rằng hắn dùng thay mận đổi đảo thuật đem hồng mông tử khí phân cho 5 vị đệ tử Chỉ mấy vị đệ tử có thể đến cảnh giới nhất định Cùng hồng mông tử khí kết hợp lại Hắn là có thể tránh thoát thiên đảo mà ra Lăng đi người thế đảo chức trách Đến thời điểm tiệt giáo cũng có 5 đại đệ tử trưởng thành Không cần hắn lo lắng Hắn cũng có thể một lòng đi sông vào ngày hỗn đồn thế giới Theo đuổi đại đảo Nhưng ai biết bây giờ có mảnh đại lột bay tới Mà mặt trên dĩ nhiên có hai đảo hoàn chỉnh hồng mông đại đảo Làm chư thiên thánh nhân từ hồng quân đảo tổ trong miệng nghe được tin tức này thời điểm Chư thiên thánh tâm tình của người ta có thể tưởng tượng được Vậy thì thật là chân thực cảm xúc ngổn ngang cay đắng tràn đầy a Mà thông thiên giáo chủ Tuy rằng đem hồng mông tử khí cho 5 vị đệ tử Nhưng đến cùng vẫn là cùng thiên đạo có xính sáng Chưa từng tránh thoát Cho tới thông thiên giáo chủ đều là trong lòng thở dài Ngày xưa nên trực tiếp chém tới a Thông thiên giáo chủ cũng không có cái gì ẩn dấu loại hình. Nói cùng Dương Mi Đại Tiên Đại Khái giống nhau. Trực tiếp đem sự tình nói ra. Bất quá thông thiên giáo chủ đối với chốn hốn độn hiểu rõ hiển nhiên không bằng Dương mi Đại Tiên. Đối với Thánh Nguyên Đạo Tôn Sự vẫn là mới vừa từ Hồng Quân Đạo Tổ trong miệng nghe nói. Cách biệt rất nhiều. Hồng Mông Đại Đạo. Chính là đa bảo đạo nhân cũng là xứng sờ tùy theo. Trong mắt lóe ra một tia hào quang rừng rực. Phía dưới hơn 20 vị tiệt giáo đệ tử nhất thời vừa mừng vừa sợ, hồng mông đại đạo. Tuyệt đối là vô thượng cơ duyên, ai không trong lòng hừng hực. Lần này cũng là ngươi chờ cơ duyên đến vào vùng thế giới kia, làm cẩn thận làm việc. Nhưng nhớ kỹ một điểm. Ta tiệt giáo để tử bất luận người phương nào được Đều không thể tự giết lẫn nhau Không phải vậy Cho dù có đại đạo ở tay Ta cũng sẽ đích thân đánh giết phản giáo người Thông thiên giáo chủ lời nói xoay một cái Có chút lạnh lẽo nói rằng Nhất thời để điện bên trong một tính Này không phải cái gì không chuyện có thể xảy ra Hồng mông đại đạo A Cái gọi là đại đạo chi cơ Không có ai có thể không để ý Chính là thân huyên để đều sẽ phản bội Húng hộ một đám sư Hương đệ Bất quá hiển nhiên thông thiên giáo chủ lực uy hiếp rất mạnh Rất nhiều tiệt giáo đệ tử đều là trong lòng một thanh Vội vã tôn là Lần này nhất định phải nhớ kỹ Yêu tộc Thần vân thượng nhân hai phe Thiết không thể để hắn chờ đến đến hồng mông đại đạo Gặp gỡ thì có thể giết liền giết. Thông thiên giáo chủ âm thanh lạnh giá rơi xuống phải giết lệnh để rất nhiều tiện giáo đệ tử không dám thất lễ. Đa bảo, lần này ngươi nắm ta chu tiên tứ kiếm, cùng kim linh, vô đương, quy linh bốn người đồng thời. Nếu như gặp cường địch trực tiếp bay trận giết chết, thông thiên giáo chủ trong tay một phen. Trong tay có thêm bốn cái trầm ngưng bảo kiếm Bị một bức trận đồ bao vây Lộ ra cực kỳ lạnh léo khí thí Trầm rãi rung động Để điện bên trong chư vị đệ tử đều là cảm giác trong lòng cảm thấy lạnh lẽo Thông thiên giáo chủ đưa cho đa bảo đảo nhân Phải Đa bảo đảo nhân trầm giọng đáp tiếp tới Rất nhiều tiệt giáo đệ tử đều lại nhìn sang đối với cái kia bốn thanh bảo kiếm vô cùng hiếu kỳ Đinh Nhạc cũng là lần thứ nhất như thế gần nhìn thấy này bốn cái uy danh hiền hách bốn thanh bảo kiếm Chu Tiên kiếm trận, Tam giới đế nhất sát trận, ở Hồng quân đảo tổ trong miệng truyền ra Không phải bốn thánh tổ hội không thể phá, ý này chính là không có bốn lần với sức mạnh của hắn Cũng đừng muốn phá này tỏa sát trận, hậu thí phong thần chiến, cũng là nguyên thủy thiên tôn. Thái thanh thánh nhân liên thủ với tây phương nhị thánh, bốn thánh tù hội mới có thể phá trận, để thông thiên giáo chủ âm vô bại lui. Đây là tiệt giáo chấn giáo trí bảo, tứ đại đệ tử thân truyền tùy tùng thông thiên giáo chủ lâu nhất, quanh năm nương theo. Nghĩ đến cũng là đã sớm hiểu rõ Chu tiên kiếm trận Lấy bốn người bọn họ bày trận Cũng là thích hợp nhất Những đệ tử còn lại Cũng không có cái gì tốt nói Đón lấy Thông thiên giáo chủ trong tay Lại là một phen Trong tay xuất hiện một cái tử Sắc ánh chớp lượn lờ tiểu cây búa Này tiểu cây búa Vừa ra Nhất thời để bích du cung bên trong Đều là biến một tử Tiếng sấm mơ hồ truyền ra Nổ vang từng trận Để phía dưới rất nhiều đệ đề tử đều là một trận hãi hùng khiếp vía Tử lôi trùy Thông thiên giáo chủ mến yêu chí bảo Nội bộ ẩm chứa tam giới đệ nhất thần lôi tử tiêu thần lôi Uy năng cường vô cùng khó tin So với đa bảo đảo nhân kim truy còn muốn mãnh liệt Đa bảo đảo nhân ánh mắt rơi vào tử lôi trùy bên trên Cũng là có chút hừng hực Món trí bảo này hắn nghĩ đến rất lâu Nhưng thông thiên giáo chủ ưu yếm đồ vật Cũng là không có cách nào Đỉnh quang bảo vật này do ngươi cầm Dùng để hộ thân Thông thiên giáo chủ ở mọi người hừng hực dưới ánh mắt Đem tử lôi chuỷ đưa cho đỉnh quang tiên Để mọi người lại là ước ao ghen tị sồn dập hiện lên trong lòng Khó có thể che giấu Sau đó, thông thiên giáo chủ lại là lấy ra ngư cổ Cái này cũng là tiện giáo có tiếng chân bảo Thông thiên giáo chủ bình thường giảng đạo thời gian đều sẽ dùng đến Có thể lôi ghéo người ta nhập đạo Thần diệu phi thường Nhưng trừ đó ra Cái này tiểu cổ thảo phạt quy năng cũng là cực cường Thông thiên giáo chủ đem ngư cổ cho bích tiêu Tam tiêu rất được thông thiên giáo chủ yêu thích Vân tiêu trong tay có hốn nguyên kim đấu Trên thực tế cái kia hốn nguyên kim đấu là tam tiêu cộng đồng trưởng quản Mà Quỳnh tiêu ỷ vào giáo chủ sủng ái lại được xuyên tâm tỏa Cứ như vậy, thời khắc mấu chốt bích tiêu trong tay sẽ không có cái gì đắc lực pháp bảo Tuy rằng trong tay nàng cái này bảo kiếm cũng là thượng phẩm linh bảo Nhưng so sánh lẫn nhau mà nói vẫn là kém một chút Bất quá ngư cổ ở tay Nhưng là so cái gì đều mạnh Sau đó, thông thiên giáo chủ lại tiếp theo lấy ra 7 8 kiện uy năng linh bảo mạnh mẽ Tuy rằng không sánh được tử lôi trùy Ngư cổ như vậy cũng có thể tính được là trí bảo linh bảo Nhưng cũng đều không yếu, Bị thông thiên giáo chủ phân cho những linh bảo đó có chút hiếu để tử